Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy. Hơn nữa Bộ Hiền nhất định là uống nhiều quá, nếu không ai bình thường, tổng bảo trì khoảng cách nhất định với mình, sẽ không cả người đổ vào trong lồng ngực của anh. Lâu Bộ Hiền thì liều mình nhịn xuống xúc động, cười điên cuồng, cảm giác trêu chọc người khác thật vui. Xem thân thể làm vũ đường đáng thương cứng ngắc, đến giống pho tượng, liền hiểu được anh ta có bao nhiêu khẩn trương. Nhưng cảm giác đùa giỡn em dề tương lai thật sự rất thích. Lâu bộ vũ ở trong phòng bếp Thế một màn như vậy, nhíu chặt mày Anh hai chết tiệt Cư nhiên dám đùa giỡn đàn ông dàn nhãn của lâu bộ vũ như vậy Tốt lắm, số nợ ở giữa bọn họ Lại thêm một khoản Đêm khuya Về nhà lâu bộ hiền vừa bước lên lầu 3 Liền cảm thấy một cỗ sắt khí rõ ràng Không cần hỏi, nhất định là em gái sinh thân Lấy được diễn xuất Phấn khích của mình đêm nay mà giận dữ Anh hai Trời rất vui vẻ sao Tiếng cười lạnh lùng vang lên từ bên phải Hoàn hảo Anh cười đến thoải mái Trong mắt lâu bộ vũ mang ánh sáng tinh tế Anh đã mê như vậy Ngày mai sẽ cho anh chơi đủ Chơi Lâu bộ hiền đột nhiên có ý thức gian nan khổ cực Em hai con thịnh nụ sẽ làm ra chuyện gì Không ai có thể biết được Ban đêm anh ngủ vô cùng không ăn ổn Luôn luôn nghĩ đến chuyện này Thật vất vả nhịn đến hưng đông Anh rớt cục hiểu biết Trời trong miệng em gái là ý gì Chỉ thấy cô đưa lên tóc giả dài xinh đẹp Tây chàng trung tính vừa người Chưa cho anh mặc váy ngắn Đã là vô cùng may mắn Nhưng bắt anh phải giả phụ nữ Vẫn là thật quá mức Anh dẫu gì cũng là đàn ông Hàng thật giá thật cơ mà Không đi cũng được Tôi lập tức xuất ngoại Cho anh mệt chết khiếp ở công ty lâu thị Cô quảng xuống lời ác Anh đi Anh vội vã đáng thương gật đầu nhận lời sau đó mặc giáp ra giá trận đi trước bách hóa Lam Thị cầu dẫn đàn ông. Khi người nhà họ lâu nhìn thấy anh, nam, giả nữ đều sắp cười ra mà anh chỉ có thể cắn răng nhẫn nại. Cũng thể ở trong lòng khoản nợ này anh nhất định sẽ đòi lại. Tiểu thư, ta họ lâu tìm làm tổng giám đốc xin hỏi anh có ở đây không? Đến phòng làm việc trên lầu bách hóa Lam Thị lầu bộ hiền cố gắng giả giọng đối tổng tiểu thư đài gãi tay, chuẩn bị tư thế dung nhan, ý định phá hư hình tượng người nào đó. Làm tiểu thư, xin ngài chờ một chút. Sau khi tiểu thư tổng đài gọi điện thoại, nội bộ xin chỉ thị, cười nói với lâu bộ hiên. Tổng giám đốc mời lâu tiểu thư lập tức lên lầu. Tiểu thư tổng đài lặng lẽ phủi xuống một thân nổi da gà. Ánh mắt tổng giám đốc thật sự có tăng mạnh. Phụ nữ này tướng mạo bình thường cũng thôi, còn làm ra vẻ như thế. Đáp thang máy lên lầu. Lâu Bộ Hiền vạn vẹo lắc mông đến phòng làm việc của Lam Vũ Đường. Vũ Đường? Anh vừa vào cửa liền cho anh một cái ôm nhiệt tình. Lam Vũ Đường cũng không có cảm giác vui sướng, chỉ cảm thấy một trận muốn ói. Tình hình giống với tối hôm qua, nhưng rõ ràng là gương mặt giống nhau. Anh biết mình thích một người trong đó, vì sao chợt đột nhiên cảm thấy hai người đều rất quái lạ. Sao anh không ra đón người ta? Lâu Bộ Hiền hoàn toàn tự biên tự diễn, cũng không sợ lòi, dù sao anh bất chấp giá nào. Anh bận việc. Lúc này anh thà rằng chính mình không có đáp ứng cùng cô ăn cơm chưa? Có lẽ là tới hôm qua nóng lòng thoát khỏi cảm giác không khỏe lâu bộ hiền gây cho mình mới chịu đáp ứng lời mời của cô. Nhưng mà đây là cô lần đầu tiên chủ động mời anh. Reng reng. Một tiếng điện thoại vang lên. Tổng giám đốc lâu tiên sinh muốn gặp ngài. Thanh âm ngọt ngào của thư ký chuyển đến. Mau mời. Làm vũ đường vội vàng để lâu bộ hiền vẫn dính tới thân thể ra giây lát, Lâu Bộ Hiền một đầu tóc ngắn gọn gàng, áo vest kiểu tây trắng xuất hiện ở trước mặt anh. Dùng con người mang nụ cười sáng trong nhìn anh, làm anh không khai thở nhẹ. Bộ Hiền Anh lại cảm thấy hoang mang. Vì sao? Vì sao lúc này anh đối với Lâu Bộ Hiền trước mắt? Chết tiệt, có cảm giác. Anh không phải thật sự bệnh nguy kịch rồi. Vì sao mấy ngày này vẫn sinh ra ảo giác? Ngay cả mình đến tột cùng, thích đàn ông hay phụ nữ đều phân biệt không rõ. Hiệu quả thí nghiệm tương đối làm cô vừa lòng, vì thế lâu bộ vũ không chút nào tránh né, Lần trước khoác tay làm vũ đường, cười nói. Đi thôi, mấy anh ăn cơm. Trước khi đi không quên ném cho anh hai nhà mình một cái xem thưởng lớn. Anh có can đảm phá hư hình tượng của cô, trở về sẽ tìm anh tính sổ. Người có thân phận giống lâu hải thần như vậy, chịu vào phòng bếp tuyệt đối là một chuyện khiến cho người ta không thể tin được nhưng mỗi khi lầu bộ vũ hạ mình xuống bếp thì ngoài phòng bếp luôn đứng đầy người nhà họ lâu cùng với khách bọn họ mời đến liên tiếp từng mùi hương mê người của các món ăn xuyên thấu qua cánh cửa khép hờ bay vào trong mũi mọi người nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net